Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Trường 4202.000 cân treo sởi tóc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Dùng mình sở trường, khắc địch sở đoạn. Như vậy mạch suy nghĩ không sai. Nhưng ở trước mặt mình chơi tâm cơ là. Quá ngu xuẩn rồi. Chính mình cũng không phải là bình thường tu sĩ. Mà là chân tiên trong. Để nhất cường giả cẩn thân vật lộn cho là mình sẽ biết sợ sao. Ngu xuẩn. Điện tương không giận phản vui mừng, hít vào một hơi toàn thân năm. Màu lưu ly, rậm dạp chẳng chịt phù văn bay vút lên dừng lên, sau đó. hắn toàn bộ da thịt đều biến thành vàng rực màu sắc. Da thịt mặt ngoài cũng không ít văn trần lập lòe phun ra nuốt vào. Tàn mát ra diệu dùng vô tận pháp lực. Cái này là. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Tuy rằng không biết đối phương thi triển. Là cái gì pháp thuật. Nhưng trong nội tâm dự cảm bất hảo. Nhưng là đến. Rồi không cách nào nói rõ tình trạng. Chẳng lẽ mình đoán chừng có sai đối phương căn bản chính là Tài Tương. Kế tựu kế sao. Nhưng lúc này thời điểm đã không có thời gian suy tư. Hắn lúc này thời. Điểm biến chiêu đã đã chậm. Điện tiểu kiếm trên mặt lộ ra một tia tranh sắc. Hai tay nắm chặt đùng đùng không dứt thanh âm truyền vào cây tay. Gió mạnh bắn ra bốn phía kia sau lưng rõ ràng hiện ra thật lớn một. Quái vật đã đến. Pháp tướng. Không đúng, này quái vật như có thật thể. Thân cao mấy trưởng có thừa, đầu châu thân người toàn thân được trọng. Giáp bao bọc trong tay cầm theo lang nha bổng tràn đầy lệ khí, đâm. Ngược lại sát bén vô cùng, hướng về phía Lâm Hiên hung hăng một đập mà. Đi oanh, lập tức như gió bão vận chuyển qua bình thường, nhấc lên vô số thạch. Thổ kim quang hắc mang giúp nhau giao thoa cái kia lang nha bổng. Cùng Lâm Hiên trong tay vài hiện trọng binh khí chạm vào nhau. Mắt thường có thể thấy được ánh sáng quét ngang mà qua uy lực của nó. Làm cho người liếu lưới đang ở phủ cận hai gã gì tội cường giả không. Kịp trốn bị cuốn vào về sau trực tiếp bảo đã thành một đoàn bột. Phấn phốc, lâm hiên cũng không sống khá giả. Tại chạm vào nhau lập tức liền sắc mặt trắng nhợt, sau đó lại khôi. Phục thành muốn tích huyết bình thường màu đỏ bị hung hăng ném bay ra. Ngoài, một ngụm máu tươi do trong miệng phun bạc, hiển nhiên một kích này hắn, đã là đà thương phế phủ. Đấu trí không đấu lực, như vậy ý định vốn không có sai, có thể lâm. Hiên còn đánh giá thấp điện tương đáng sợ trình độ. Mặc kệ pháp bảo bí thuật hay vẫn là là cẩn thân vật lộn đối phương. Đều đến rồi có thể quét ngang tình trạng. Một lấy vô ý tất cả mất hết. Lúc này đây nhưng là Lâm Hiên mua dây. Buộc mình. Điện tương có thể sẽ không dễ dàng đưa hắn buông tha. Dù sao ra hỏa này kiêng kỷ nhất đúng là hóa vũ cùng A-tô-la. Nếu là có thể đem Lâm Hiên diệt sát ở nơi đây. Hết thảy liền đại cục. Đã định rồi coi như là tiểu nha đầu kia đạt được A-tô-la vương lực. Lượng cùng trí nhớ thì như thế nào còn không phải đại cục đã định. Rồi, cho nên hắn căn bản không cho Lâm Hiên thở chi hơi thở thân hình lóe. Lên liền đuổi theo. Sau lưng quái vật càng là sung trận ngựa lên trước trong tay bên kia. Hung hăng hướng về Lâm Hiên đập phá xuống. Chưa đến, mấy đoạn lang nha bổng ảnh cũng đã đem toàn bộ bầu trời che. Phủ lên, lại để cho Lâm Hiên muốn tránh cũng không được. Đây là đều muốn đuổi tận giết tuyệt tiết tấu sao? Lâm Hiên sắc mặt cực kỳ khó coi, hết lần này tới lần khác lúc này thời, điểm còn chỉ có thể dựa vào chính mình. 3000 thế giới cường giả còn không đề cập tới, những người kia nhất định là không trông cậy được vào đấy, chính là Hàn Long chân nhân. Băng Phách tiên tử, hôm nay cũng ốt còn không mang nổi mình ốt, được Tinh không phong bảo bọc đi vào, cũng liền miễn cưỡng có thể tự bảo vệ. Mình mà thôi, mặc dù phát hiện Lâm Hiên nguy cơ đều muốn cứu giúp. Cũng là hữu tâm vô lực. Một người đối mặt điện tương, Lâm Hiên tình cảnh thật là bị buộc đến. Rồi tuyệt địa. Nhưng hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hít vào một hơi, miễn cưỡng đem ngực cuồn cuộn khí huyết ép xuống. Sau lưng 18 đầu cánh tay vừa nhấc trói mắt kim quang lại lần. Nữa tiến lên ngânh đón. Oanh! Như cũ là chút nào lo lắng cũng không. Toàn bộ quá trình tựu như cùng vừa rồi cái kia một lần giao phong. Phiên bản Lâm Hiên lần nữa bị hung hăng nện bay đến chân trời. Như cũ là máu tươi phun bạc. Nhưng lúc này đây hắn sở thụ tổn thương. Hiển nhiên nặng hơn. Sắc mặt trắng bệt như tờ giấy Mà điện tương trên mặt lại tràn đầy Tươi cười đắc ý Toàn thân kim mang đại phóng Lần nữa đuổi theo tới Oanh Thì cứ như vậy Toàn bộ quá trình không ngừng trùng lặp Lâm hiên bắt Đầu còn có thể ngăn cản một chút Có thể theo thời gian trôi qua Cũng đã đã không có sức hoàn thủ Thông minh quá sẽ bị thông minh hại Hắn hôm nay đã đến toàn thân cốt Cách vỡ vụn tình trạng. Kinh mạch cũng vỡ vụn rất nhiều. Như đổi một gã tu tiên giả. Coi như là không vấn lạc. Cái này thân thể cũng xác định vững chắc báo hỏng. Rồi. Cũng may lâm hiên pháp thể xong tu. Lại ăn qua linh đan rượu dược vô. Số sở trường về luyện thể thuật. Nhưng mặc dù như vậy thân thể cũng. Chống đỡ không nổi. Mắt thấy điện tương bổ nhào vào chỗ gần. Lâm hiên. Không nguyện ý ngồi chờ chết Lại bất lực Có lẽ chỉ có nguyên anh xuất khiếu một con đường Có thể nguyên anh một khi không có thân thể Vậy càng thêm yếu ớt còn Lấy cái gì cùng điện tương tranh đấu đây Quyết đoán như lâm hiên Trong lúc nhất thời cũng lâm vào lưỡng nan Có chút cầm bất định chủ ý đứng lên Mà cao thủ so chiêu Chỉ tranh ly chút nào Cái này hơi chút trần chờ, Lập tức lộ ra sơ hở. Vạn quyển thiên thư xuất hiện ở điện tương trước mặt biến hóa ra một. Thanh đoàn kiếm. Lạnh lạnh sát khí phóng xuất ra. Điện tương thỏ tay cầm chặt hướng về phía lâm hiên chém. Tại thời khắc này toàn bộ không gian dường như đều đã trở tối. Trung quanh hết thảy sự vật cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Thời gian ngừng lại. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỉ có một kiếm này Dường như rất chậm Nhưng một tấc một tấc tiếp cận đến rồi lòng của Minh điển Không cách nào trốn cũng ngăn không được Lúc này đây chính mình Thật muốn vẫn lạc tại nơi đây sao Lâm Hiên trên mặt lộ ra cười thảm chi sắc Qua lại từng màn tại trong lòng hiện hiện mà ra Hắn không nguyện ý Buông tha cho, nhưng mà nhân lực có khi mà nghèo, lúc này đây chính. Mình thật là đến rồi trình độ sơn cùng thủy tận. Lâm Hiên nhắm mắt chờ chết. Nhưng mà đúng lúc này, một điểm di động, mang theo nhẹ nhẹ pháp tắc. Chi lực trực tiếp truyền tới Lâm Hiên trong thức hải. Cái này là nguyên bản tuyệt vọng Lâm Hiên đột nhiên cảm giác đáy lòng có đồ vật. Gì đó được xúc động tỉnh lại Hắn mở mắt ra kinh ngạc phát hiện bầu trời biến thành màu xám trắng Loại này xám trắng cùng âm trầm bất đồng Nhưng làm cho người áp chế Bầu không khí lại càng thêm dày đặc Càng thêm đáng sợ chính là Cái kia màu xám trắng bầu trời vẫn còn Không ngừng cuồn cuộn Như là cái gì vật còn sống bình thường tại dung Động chú ý cuộn cuồn chính là trời không mà không phải là tầng mây. Các loại ý tứ. Một màn này mặc dù dùng lâm hiên lòng dạ cũng không khỏi được hoảng. Sợ biến sắc nhưng vui mừng thành phần thêm nữa dù sao hắn vừa rồi đắc. Nhắm mắt chờ chết còn có cái gì tình huống có thể so sánh hiện tại. Biết bắt hơn đây. Hơn nữa còn có một cái ý niệm trong đầu từ trong đầu nhảy ra. Chẳng lẽ là Nguyệt Nhi đi tới nơi này? Dù sao những người khác đều ốt còn không mang nổi mình ốt. A tu la vương. Tựa hộp là giải thích duy nhất A. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên trong nội tâm chờ mong vô cùng. Mà đúng lúc này, một cái điểm đen xuất hiện trong tầm mắt. Tại trên đỉnh đầu cực xa chỗ, vốn là một cái điểm đen, sau đó biến thành một cái tuyến. Trùng trùng điệp điệp tầng mây bị phá mở, như thiên ngoại sao băng. Bình thường nện rơi xuống. Tốc độ cực nhanh, không cách nào dùng ngôn ngữ để nói. Cơ hội là sớm tối giữa, liền tiếp cận hai đỉnh đầu người ta phía trên. Như cũ là một cây xám xịt, nhưng làm lớn ra gấp trăm lần có thừa, có. Thể phát hiện, nguyên lai là vô cùng nồng đậm âm khí. Hầu như như thực chất. Hóa thành tên nhọn mà mục tiêu càng là rõ ràng. Tới cực điểm đâm về điện tương đan điện. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.